Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chu Tiên Hai, tác giả Tiêu Đỉnh, người đọc Duy Hân, tiểu thuyết Tiên Hiệp được cung cấp bởi website thế giới audio .info. Mời các bạn đến nghe tiếp hồi 7 chị em. Tiểu đỉnh giờ đi rồi, bên khu đá khổng lồ dưới chân núi Viện đệ tử Thanh Vân Sơn vừa mới nói liền quay đầu lại mỉm cười với Vương Thông Cảnh Còn chưa thỉnh giáo đại danh Vương Thông Cảnh đọc tên ra rồi nói Làm phiền đạo trưởng Viện đệ tử Thanh Vân đó trông khoảng 25-26 tuổi Lưng đeo trưởng kiếm, người mặc đạo bào Thanh Vân Xem ra những người được chui rèn vì khí chất rất là tốt Nghe xong liền cười Không phiền gì đâu tính ra thì tí vũ tỉ. tế vũ sư tỷ tế vũ sư muội với ta đều bái đệ tử cùng một sư môn ta họ Âu Dương tên là Kiếm Thù bình thường cùng với tế vũ sư muội cũng coi như có mấy phần giao tình Để ở đây chờ ta sẽ lên núi tìm cô ấy vừa tu cảnh gật đầu đáp đa đá tạ Âu Dương Kiếm Thu lại nhìn về phía xa cười nói đệ nếu không có việc gì thì đi qua bên đó xem cũng được Ở đó đều là những người hy vọng tham gia hội thị thành vân từ khắp nơi của Thuần Châu. Nói xong, quay về phía mấy vị phí sư huynh sư đệ bên cạnh, chào mấy câu, rồi bắt kiếm quyết chỉ nghe thấy một tiếng ngần kiếm trong kẹo phát ra từ thanh kiếm trong vỏ sau lưng. Một đạo hào quang nhấp nháy từ từ bay ra khỏi đó, nhắc người lên giữa chừng không lê kiếm rời khỏi vỏ, hoành ngang trước ngực Âu Dương kiếm thù. Chuyện xảy ra vừa rồi cũng đã làm kinh động tới không ít những người gần đó tất cả đều đưa mắt ngó về phía này cũng không ít thiếu niên đến đây bãi sư nhìn thấy đều tỏ ra hâm mộ và khát vọng Âu Dương kiếm thù mỉm cười với Phương Tông cạnh. sau đó nhảy lên thanh bảo kiếm đang lượn lượng trước mặt khẽ phất tay áo trông càng thêm tiêu xái trong ánh mắt nóng bỏng của bao người chỉ thấy xoẹt một cái bay thẳng về hướng ngọn núi to lớn đó trong giây lát đã hóa thành một đạo hỏa quang tàn biến giữa mây trắng muit mù mọi người xung quanh liền bật lên những tiếng hô khen ngợi Mấy vệ đệ tử Thanh Vân đang trên con đường dẫn trên núi, mặt mối cũng tỏ ra đắc ý, cũng mấy phần tự hào. Vừa thực cảnh đứng ngay gần, nghe thấy trong đó có người cười nói xuyên ra đạo hạnh của Âu Dương Huynh lại có tịnh tiến. Chiêu ngự kiếm thuật này so với tháng trước thì không chế tự nhiên, tiêu sái hơn nhiều rồi. Một vệ đệ tử Thanh Vân ở bên cạnh, thân hình cao gầy bật lại Ngươi thì biết gì, Âu Dương Huynh siêng năng như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Mấy người bên cạnh đều kinh ngạc, túm lại hỏi ào ào Chẳng lẽ lại có chuyện gì bí ẩn, mau kẻ mau kẻ đi Đệ tử Thành Vân gây nhóm kia vừa định mở miệng Đột nhiên như nhớ ra có chuyện gì Nhỏ giọng hôn hóng mấy cái, tiếc nhìn xung quanh không nói một tiếng nào Mấy người còn lại đều ngẩn ra một chút Rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh có mấy người đứng dậy Mà gần nhất chính là Vương Tông cảnh. Vương Tông Cạnh nhất thời cũng thấy hơi xấu hổ đương nhiên sẽ không đần mặt ra đấy nữa liền thi lễ qua lòa rồi lui lại phía sau mấy bước sau đó xoay người lại nhìn ngõ lung tung chậm chậm bước vào phía đám đông đằng xa ở phía sau mấy vị đệ tử thấy xung quanh không còn ai liền có người dục ngay che miễu còn không mau nói người bị gọi là che miễu đương nhiên chính là vị đệ tử Thanh Vân người gầy nhóm kia dù đã đi ra một đoạn nhưng tay mắt của phương tục cảnh linh mẫn người thường nên vẫn nghe thấy câu này Nghiếm nghiếm lát thì quả nhiên Người đó người nhòm cao nghèo So với cây tre Thì ngày thường vẫn thấy Thì cũng có mấy phần giống giống Nhất thời Nổi tiếng yếu kì. Bước chân cũng chậm lại một chút Dòng tay lên nghe Đám đệ tử của Thanh Vân nói chuyện đằng sau Chỉ nghe thấy vị tre miễu kia phì một tiếng Xem ra khá rất mãn Với tên Ôn vừa gọi Ngoại hiệu của mình kia Bất quá chỉ tỏ ra như vậy thôi Sau đó lại cười nói Chẳng lẽ mọi người không biết Âu Dương Huynh cực kỳ quý mến với Vương Tế Vũ sư muội à, úy. Mấy tên đệ tử thanh vân bên cạnh liền bật lên một tiếng kêu kinh ngạc. Lại có chuyện đó à? Lại sao không? Trẻ mễ cười đáp. Chuyện này tuy chưa chuyển ra ngoài nhưng trong đó có người phát hiện rồi. Âu Dương Huynh thường mượn cớ đi tìm Vương sư muội nói chuyện huyền thuyền rằng cần việc gì đó cứ hai ba hôm lại tại dấu đỗ, đỗ Vương sư muội rồi. Nói ra. Vương Tiếng Vũ Sư muội tuy nhập môn chậm hơn chúng ta, nhưng Thiên Tư Sông Tuệ luôn được Tăng Trưởng Lão đích thần khen ngợi. Đặc biệt, trong 2 năm rồi, đạo hạnh của Vương Sư muội đột phi mãnh tiến trong các đệ tử của Tăng Trưởng Lão có thể coi là đứng đầu. Âu dương Sư Huynh tuy đạo hạnh cao cường, nhưng chắc hẳn cũng là bí do bị Vương Sư muội đi sau mà lần thứ trước thôi. Thì ra là thế, đám tự tử của Thanh Vân đều bật cười, còn Vương Tư Cảnh đứng xa cũng bị á khẩu bất quá trong lòng lại có chút vui vẻ Thầm nghĩ và trị ruột của mình quả nhiên vẫn y như trước Cho dù ở chỗ nào cũng đều tỏ ra xuất sắc bất sát nổi nhớ Trong lòng lại tăng thêm một ít Hận không thể ngay lập tức đi gặp Vương Tây Vũ Có điều, ngẩng đầu nhìn núi Ngọn chủ phong của dãy Thanh Văn Sơn Lớn tích kinh người, cực kỳ hùng vĩ Người dân chân núi thậm chí còn không nhìn thấy phần đỉnh Chỉ thấy lưng chừng đã bị mấy màn mây trắng dày đặc che phụ Còn ở phía bên trên Thì mây lờ mờ Chỉ thấy ngọn núi cao vọt cực kỳ nguy nga hiểm trợ Cho dù bằng vào tốc độ ngự kiếm Vừa rồi của Âu Dương Kiếm Thu E rằng cũng không thể tới trong chốc lát mà trở lại được Cũng chẳng biết phải làm sao Vương Tô Cảnh Đành kìm nỗi nhớ trong lòng trầm ngầm dây lát rồi bước tiếp về phía đám đông người tham gia hội thi Thanh Vân Lòng cũng có hơi yếu gì Cái hội thi Thanh Vân Đại danh địch đỉnh này rút cuộc phải làm sao mới có thể tham gia nhỉ? Đường mắt ngõ qua, đám đông bên đó tụ lại thành một mạng trắng. Áng chừng, cách sơn môn khoảng 50 trượng. Trông cùng với tới mấy chục người túm lại thành một vòng, có vẻ hơi ồn ào náo động. Xung quanh còn mấy người đứng giải rác, có kẻ dựa vào gốc cây, có tên thì ngồi ngay dưới mặt đất. Những sắc mặt đều không dễ coi chút nào, thường là đau khổ thất vọng, thậm chí có đứa bật khóc nước mắt chảo lệ nóng. Vương Tùng Cảnh còn đang cảm thấy kỳ quái Định sắp lại gần Vẹt người, người ra ngó Thì trước mặt hoa lên Trong nắm đông dường như có một bóng lưng trông hơi quen mắt lướt qua Vương Tùng Cảnh thấy hơi ngạc nhiên Lập tức quan sát tự tế Nhưng gì thấy trong nắm đông hoàn toàn những khuôn mặt lão Nào có ai quen nó đâu Chẳng lẽ là hoa mắt Vương Tùng Cảnh hiếu mày lắc đầu Trong đầu lại nghĩ cẩn thận Cũng cảm giác không có khả năng lắm Vừa rồi có bóng lưng khiến nó ấn tượng đó gầy nhỏ, yếu điệu, có mấy phần giống Tô Tiểu Liên mà nó gặp trước ở thành lưu Dương Có điều, Tô Tiểu Liên, cô đường đó mất tích một cái quỷ dị ở tại Bãi Tha Ma Sao lại có thể đột nhiên xuất hiện ở thành Vân Sơn, cách đó càng ngàn dặm được Phương tụng cảnh lắc đầu, hắt văng đi mấy suy nghĩ, không đâu vào đầu ấy ra khỏi não Giả bước đi về phía trước Lúc tới ngay bên cạnh đám đông, thì nghe thấy trong đám người Tầng tầng lớp lớp đó có một giọng nói xà nua Khẽ khẽ bóng ra Kinh ngạc, quá hẹp Gân cốt khổng mạnh Không hợp tù đạo Người tiếp theo nào Tiếng nói chưa dứt Lại nghe trong đám người có một tiếng kêu đầy vẹn thất vọng Sau đó có mấy người cất lên cầu xin Thế nhưng mặc cho những giọng cầu xin khẩn thiết thế nào đi nữa Giọng nói sàn ua vẫn chắc như đỉnh đồng cổ Không hợp tù đạo Người tiếp theo nào Đám đông im lặng Tránh ra một đối nhỏ Hai vợ chồng ăn mặc trông có vẻ giàu sang đi ra, sau lưng bọn họ dẫn theo một thiếu niên đang cúi đầu buồn bã. Về mặt ba người đều tỏ ra thất vọng. Có điều rốt cục cũng chẳng có cách nào đành mang nỗi thất vọng bất mát vô hạn đó rời khỏi sơn môn của thanh Vân Sơn. Nhìn tới đây, Vương Tung Cảnh đã hiểu ra mấy phần. Nơi này chính là một cửa ải xe xét đối với những người ngoài muốn tham hội, tham muốn tham dự hội thi thanh Vân. Xem ra mình át cũng phải trải qua ai này rồi Nghĩ như vậy lòng Vương Tông Cạnh cảm thấy hơi căng thẳng Nó xuất thân từ Long Hồ Vương Gia ở u Châu Cũng coi như từ bé đã được tiếp xúc với đạo Tu chân Có điều năm xưa lúc mình xảy ra chuyện Thì tuổi còn chưa lớn Hơn nữa vẫn là tuổi hàm chơi Nên cũng chẳng cố gắng tu hành đạo thuật gia truyền Đương nhiên cũng chưa qua ai nhận xét Xem nó có thích hợp với tu đạo không Ngay cả trước khi khởi hành Hai về tiểu đối của Thanh Vân Môn Là Lâm Kinh Vũ và Minh Dương đạo trưởng kia cũng không hề để ý, chưa hề bình luận tí gì vì tư chất của nó. bây giờ vận mạng trước mắt, xem ra lại nằm trong miệng một vị tiền bối của thanh vân giữa đám đông này rồi. nó lúc này nhất thời cảm thấy thắc tha thấp thỏm bất an, đang nghĩ ngợi, cảm thấy tim trong lưng ngực đột nhiên nhảy lên, to hồ như đánh giỗng trận, thì nó cảm thấy hụt hơi, giống như bị đánh một cú vào ngày ức. cả người giật nảy lên, sau đó vươn tông cảnh ngạc nhiên tới khi cười, thần chửi đến mấy câu. Lại nghĩ tới đầu Lại có cái đạo lý căng thẳng tới mức Quên cơ thở vậy chứ Ai ngờ đúng lúc này Trái tim trong lồng ngực Cứ như thủ về hắn vậy Nhảy lên tưng tưng Phịch phịch phịch Chấn động liên tiếp ba cái liền Vương tung cảnh sắc mặt xa xầm Phát giác có điểm lạ Lập tức dừng chân Điều hòa cơ thể Chợt Đưa tay ra Mò vào trọng Giờ lát sau Lồi dù một cái ngọc quyết hình rồng màu đỏ bầm Chính là vật cổ quái mà ngày trước nó vô tình nhặt được Ở cái tế đàn cũ kỹ giữa khu rừng rậm nguyên thủy trong thập vận Đại Sơn Từ khi nhặt được miếng ngọc quyết hình rồng này Vật này chẳng có biểu hiện gì khác lạ Luôn là một vật cứng ngắt màu đỏ bầm Nếu cũng phải vương tổng cảnh cảm thấy hình dám ngọc coi như cũng được Lại không nặng lắm thì e rằng đã vứt đi lâu rồi Những ngày qua nó luôn để vật này trong túi ngực Gần như đã quên bắn đi Không ngờ vào đúng lúc này lại phát hiện ra hiện tượng lạ Miếng ngọc huyết bị nó nắm ngay trong tay Giống như đột nhiên phải chịu dưới gì đó kích thích vậy Thân hình con rồng vốn màu đỏ bầm Như sáng lên một chút Màu ngọc cũng dần dần thành trong suốt Cầm trong tay quan sát tự hồ Như một dòng huyết dịch màu đỏ Đang chảy róc sách bên trong miếng ngọc huyết Trông khá quỷ dị Vừa tung cảnh con đang ngạc nhiên Chợt nghe một giọng nói già nua Từ giữa đám đông vọng lại Nhàn nhạt từ chất không tệ Cầm tấm lạnh bài này đi vào trong đi Đám đông xung quanh bật lên những tiếng hâm mộ hiển nhiên một kẻ may mắn đã quả ải Tựa hồ đồng thời Màu sắc trên tiếng mọc quyết trong tay của vương cảnh Đột nhiên tốt đi, yên tĩnh trở lại Ánh sáng nhạt lúc nãy cũng tàn đi hết Khôi phục lại vẻ im đìm vốn có Vương từng cảnh cầu mày Đưa miếng mọc quyết lên quan sát càng Quan sát kỹ càng, sau khi chẳng phát hiện được gì thì đưa lên quá đầu nhau mắt trà xét một lượt nữa vẫn chẳng có tí thu hoạch nào Miếng Ngọc Quyết này vẫn trơ trơ, giống như từ trước thế này, chưa hề có gì thay đổi vậy Vương tục cảnh từ từ thú mấy Ngọc Quyết lại trong lòng như hoặc không hiểu vì sao lại phát triển chuyện kỳ lạ như vậy Trong lúc đang bác óc suy nghĩ thì chỉ cảm thấy vài người ta vỗ một cái sau đó có một giọng nói mang ba phần hừng phấn, ba phần mong mỏi Còn một chút nghẹn ngào từ sau lưng nó phát ra Là cậu đấy ư Thật là cậu sao, tiêu đệ Vì tư cảnh chấn động toàn thân Ngoái đầu nhìn lại Những tạp âm huyền áo của đám đông thức thì trồi xà Chỉ thấy kích sau lưng ba thước Một nữ tử đứng đó Mày thành mắt sáng Ngầm lệ như muốn khóc Đang cố bạ môi kiềm chế về mặt kích động Khuôn mặt quen thuộc Dù đã thành thục và xinh đẹp hơn không phải là vương thế vũ thì là ai vương tu cảnh chỉ thấy trong đồng như đánh nổ đùng một cái nháy mắt trở thành đồng cứng trong đầu xoay chuyển hàng vạn ý nghĩ mấy năm qua bao nhiêu đêm ngày nhớ đêm mong đến giờ giây phút này mới gặp được một lần thiên ngôn vạn ngữ rốt cục cũng chỉ hóa thành một tiếng hò tỷ khé mắt vương thế vũ rưng rưng lệ ngọc cuối cùng cũng không kìm được lặng lẽ rơi xuống nàng tiến lên phía trước hai tay run run đưa tới dường như không nhận ra đứa em này vậy nàng từ từ vút trên đầu nó cái khuôn mặt từ lâu đã không còn vẻ non nớt mà đã biến thành ra thịt thô cứng của đàn ông cái cảm giác lạ lạ mấy từ tay truyền về dường như càng khiến cho nước mắt nàng chảy nhanh hơn dùng sức kéo khẽ ôm về tư cạnh và lòng vương thì vũ nhẹ ngào nước nở đầm ấm thúc để đã trở về rồi để cuối cùng đã trở về rồi Tí... Phương Tông Cảnh trong lòng sao động, tự hồi đã quên hết những từ ngữ khác. Qua một lúc, Phương Tuy Vũ mất chợt bừng tỉnh, leo nước mắt nhìn sang hai bên, thấy trong đám đông có mấy người nhìn vẻ hiếu kỳ, liền kéo Phương Tông Cảnh rời khỏi nơi đó. Nhưng tay nàng vẫn nắm chặt, để ý bàn tay của Phương Tông Cảnh không rời, cảm giác như sợ nó lại chạy biến đi mất vậy. Mấy vị đệ tử của Thanh Vân đứng bên khu đá khổng lồ đi tới, bao gồm cả Âu Dương Kiếm Thù cũng đã trở lại. Lúc nào hắn thấy cảm giác, liền hắn đi vừa lên mình trước, mỉm cười nói: chúc mừng vương sư muội. Hai người từ đệ lâu ngày gặp lại thật là đáo đáng vui mừng. Hai mắt Vương Tử Vũ vẫn còn hơi đỏ, tâm tình cũng chưa hoàn toàn ổn định. đưa tay lo khẽ kiếm, rồi đưa tay lau khẽ mặt, rồi tỏ ra cảm kích nói với Âu Dương Kiếm Thù: cảm ơn Dương sư huynh. Âu Dương kiếm thù mình cười đáp Sư muội, Vương huynh đệ đã được gặp đường xa tới đây Không nên cứ ở chờ chờ chỗ này Chỉ bằng lên núi trước đi Có chuyện gì về nhà đệ nói thì hơn. Vương Thị Vũ bắt đầu nói Phải lắm Đoạn quay lại cảm ơn Mấy vị đệ tử của Thanh Vân đứng xung quanh Sau đó kéo thông cảnh ảnh đi Không ngờ Vương thông cảnh dằn khỏi tay nàng Thình lình đáp tỷ tỷ đợi một chút Đệ còn muốn sang bên kia Nó nói xong, đưa tay chỉ phải đám đông đăng ký tham gia hội thi Thanh Vân. Vương thì Vũ ngẩn người ra, sau đó liền hiểu ra đưa tay, vỗ lên chán mỉm cười thốt. Thật đúng là... Để coi Tỷ thế mà cũng quên. Nói xong Điền kéo tay Vương Tân Quảng đi về hướng đó, đồng thời miệng nói tiếp. Mấy ngày trước, Vương Sư Thúc, Minh Dương Sư Thúc đã nói với Tỷ, tin tức về đệ tới Thanh Vân Sơn tham gia hội thi Thanh Vân, Tỷ vẫn còn nhớ trong đầu Vương Tông Cảnh thoáng hiện ra khuôn mặt của Minh Dương đạo nhân, đồng thời cũng nhớ tới vị tiền bối Lâm Kinh Vũ, miệng nói, thì ra ông Tạ đã nói hết vị tỷ, Vương thì Vũ gật đầu đáp, không sai, thực ra trong đó, khi tin tức từ Long Hồ vương gia truyền tới, nói đệ với Lâm Sư thúc được cứu về từ thập bàn Đại Sơn, tỷ định bỏ hết tất cả, lập tức quay về gặp đệ, nhưng không bao lâu sau, Minh Dương Sư thúc cũng về núi tìm đệ, tỷ kể hết những chuyện đó còn nói ra ràng rằng cậu sẽ bắt đầu đi tới thanh vân sơn nếu tự tỷ tự trở về u châu e rằng ngược lại sẽ bỏ lỡ mỡ, mất cơ hội gặp đệ ai minh dương sư thúc cũng thật là hôm đó nếu sư thúc trực tiếp đem đệ về thanh vân sơn thì tốt biết mấy cũng đỡ làm tỷ nóng ruột như lửa đốt suốt bao ngày qua vương tông cảnh thì lại chẳng để ý tới cười nói đầu có thể thấy mình đầu có thể phiền minh dương đạo nhân nữa chứ với lại để một mình tới cũng được không sao đâu mà Vương Tử Vũ quay đầu nhìn em Chỉ thấy một lúc bất tích năm xưa Mới bất quá là một thằng nhóc nghịch ngợm Bây giờ thằng nhóc đã đọc báo Đã cao hơn cả mình rồi Cơ thể cường tráng, da thịt cũng từ thiếu niên trắng trẻo như ngày xưa Biến thành màu sẫm như đồng Rõ ràng đã trải qua vô số mưa gió Mấy năm qua ở trong vùng núi thẳm Vương Tử Vũ lắc đầu Đè mấy suy nghĩ hỗn loạn gạt sang một bên Bây giờ không phải lúc thương nhớ nữa Nàng nhìn mặt Vương Tổng Cảnh mịn cười, mắt lại không kìm được một chút ngấn nước trong veo. Vương Tổng Cảnh vốn tính đi thẳng về hướng đám đông bên đó, không ngờ chỉ đi một nửa đường lại bị Vương Tử Vũ kéo phòng sang bên cạnh, tránh qua đám đông, đi vào một con đường mòn khác ở phía đông bắc. Vương Tổng Cảnh hơi kinh ngạc. Trông con đường khá rộng rãi, phải tới hơn hai trượng, có điều... Hướng đi không phải đi lên núi mà là theo thế núi, bằng bằng, thông sang một nơi khác thế xa Đi một đoạn đã xuyên qua một khu rừng, tươi tốt, rậm rạp Tỷ, hội thi Thanh Vân còn phải kiểm tra tư chất cắn cốt của đệ cơ mà Phương Tương Cảnh ngoái đầu nhìn lại hỏi để thấy mọi người đều ở đó mà Phương Tị Vũ khẽ cười, những mét lên đều đầy vẻ danh ma nói để đệ ngốc, lẽ nào tỷ tỷ lại hại cậu hay sao Nói gì thì, thì cũng đợi lại Thanh Vân môn suốt 3 năm nghe tể đi Vương Tông Cạnh đương nhiên không nghi ngờ người chỉ có thể coi là thần cận nhất với nó trên đời này Liền đi theo Vương thế Vũ Dọc đường Vương thế Vũ cũng không giấu gì nó kể lẽ đơn giản một lượt Mấy năm qua hội thi Thanh Vân giành tiếng càng lúc càng lớn Đặc biệt là lần năm nay những người trẻ tuổi muốn bái nhà vật sư môn của Thanh Vân cực kỳ nhiều Chưa tới bây giờ đã vượt qua con số 1.500 người rồi Mọi người trong khi còn cách thời điểm chính thức bắt đầu hội thi Thành Vân hơn nửa tháng nữa Thành Vân môn đối chuyện này càng trở tay không kịp Chỉ đành đem thân nhân lực Một là có sốc sơn môn Hai là có thêm nhân lực để kiểm tra Hơn 1.500 người Vân Tô Cảnh hít một hơi lại mắt lộ ra mấy phần càng nặng Thầm nghĩ hôm trước ở Long Hồ Thành nghe Minh Dương Đạo Nhân nói Số người tham gia rất nhiều Không ngờ lần này còn ghê gớm hơn vương tư vũ vỗ, vỗ vào vai nó nói Người thì nhiều, ngày trước thì rất nhiều, bất quá để cũng cần lo lắng, trong đó số sẽ bị loại ra khá nhiều tại các cửa ải kiểm tra Đường núi khá bằng Hai chị em kề vai đi xuyên qua sông rừng, cảm thấy trên đỉnh đầu hơi thối, không khí mát mẻ vào mặt, xung quanh cũng yên tĩnh hơn khá nhiều, bất quá vẫn còn không ít người qua lại trên đường Trừ một vô vạn đệ tử, thân mặc đạo bào thanh vân môn thì rõ ràng là những người không ít người ngoài tới tham gia hội thị thành phần đang hứng chí, bừng bừng đi về phía trước. Vương Thông Cảnh rất nhanh đã để ý thấy trên tay bọn họ đều có một tấm lệnh bài bằng gỗ. Bên trên có vẻ như có hình vẽ, có điều diện tích không lớn mà cũng chẳng nhìn rõ ra là vẽ cái gì. Liên tưởng tới câu nói vừa nghe được trong lúc ở chỗ đám đồng, Vương Thông Cảnh trong lòng thám động quay đầu hỏi với Vương Tiêu Vũ. Mấy người này chẳng lẽ đều là vừa qua được ai đầu tiên Vương thuyền phú gật đầu đáp Phải, bất quá Đó mới chỉ là ai đầu tiên Đằng sau còn hai cửa ải nữa cơ Vương thuyền cảnh hơi càng thẳng hỏi Là gì thế Ở bên ngoài sơn môn, đại khái chỉ là kiểm tra sơ sơ một lượt Xem để có từ thiên tư căn cốt cơ bản không Nếu Thiên phú cơ bản mà không đến nỗi kém lắm Thì có thể cho vào trong Còn nếu không được thì bị bẩy trả về vượt từ Vũ nhìn về phía trước nhỏ giọng tiếp Còn có hai cửa ái nữa Một trong số đó là để kiểm tra mức cao hơn do trưởng lão của bản môn trực tiếp kiểm tra thẻ mạch kinh lạc của người tham gia hội thi Thanh Vân Đồng thời cũng sẽ kiểm tra kỹ càng xem bỏ họ đã từng tu điện trong đạo pháp dị thuật hay không Người chưa từng tu đạo qua đạo pháp hoặc tu đạo pháp nhưng xuất thân từ danh môn thế giả của chính đạo Vậy thì không sao Chỉ cần không xung đột với đạo pháp của Thanh Vân là được Còn ngược lại Cho dù tư xét có tốt nữa, gần cốt cũng mạnh nữa cũng sẽ không cho bọn họ bánh nhập vào sơn môn để tham gia hội thi thanh vân. Vương Tùng Cạnh điềm lặng dệt lát, tự hồ như đang nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau mới nói nhỏ. Đó là vì sự gian tế tà đạo à? Vương Tư Vũ gần đầu đáp. Ngoài cửa ải đó ra, còn có một cửa ải yêu cầu ra thế phải trong sạch. Cửa ải này cũng cực kỳ nghiêm khắc, trừ một số xuất thần thế gia, cho dù là bách tính bình dân, Cũng phải hỏi kỹ lưỡng Rồi ngầm vãi người đi điều tra xét rõ ràng Vẫn quá đệ không cần sợ Trước khi đệ tới đây thì đã đến gặp một vị sư bá kiểm tra đó Bây giờ sẽ dẫn đệ tới đi tìm ông ta Long hồ vương gia chúng ta với Thanh Vân Môn Cũng coi như có chút giàu tình Mà tỷ tỷ lại là tu đạo trong môn vái 3 năm Cho nên chỉ cần đệ qua được Cửa kiểm tra thiên phú kia Coi như là tham gia hội thi Thanh Vân rồi Vương tục cảnh thở phào một hơi Trong lòng cũng thả lỏng đi không ít quả nhiên có một vị tỷ giỏi cũng đỡ được bao nhiêu việc nhiều khe đối với Vương Thế Vũ càng thêm tình thắm thiết tâm tình của nó liền theo nét lộ mặt sang ai Vương Thế Vũ tinh tế nhìn về mặt của Vương Tùng Cảnh liền bật cười như thằng ngố mau ly thế nào Vương Tùng Cảnh nhún vai không hiểu được sao chả qua mấy năm do dù là lúc trước được cứu khỏi khu rừng rậm ấy trở về Long Hồ Vương gia nó vẫn luôn cảm thấy không sao hòa nhập được với xung quanh Cho tới tận lúc này, đứng trước vị tỷ tỷ, thoát giận thất giận, thoát cười này Nó mới cởi mở được tâm tình Bật lên tiếng cười, xuất phát từ tận đáy lòng Đi nhanh mấy bước, nó đã đuổi kỳ bước chân của Vương Thế Vũ Lý Nhí nói Cảm ơn tỷ Vương Thế Vũ ngoái đầu nhìn nó Răng, thẻ cắn vào bờ môi đỏ Dây lát liền thở dài Kéo nó vào không nói Nhưng bàn tay nắm chặt hơn một chút Con đường mòn này thoai thoại chạy phía trước quãng đường cũng không quá gần, bất quá dọc đường quang cảnh đẹp đẽ và yên tĩnh, gió mát thổi vi vù, tiếng chim hót lạnh lót khiến người cảm thấy thoải mái dễ chịu. đi trong khoảng thời gian uống cạn nơi chén trà, vương tông Cảnh theo vương đi vũ đi vòng qua một khúc quanh chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên mở rộng ra đã đi sâu vào một cái eo núi rất là lớn ngay phía trước chân của dãy núi thành Vân sơn dãy núi hai bên từ từ hợp lại thành một đoàn cây mọc thành rừng bên kia một nửa là rừng một nửa là bãi cỏ trong đó có khá nhiều những tảng đá lớn nhỏ khác nhau nằm dày rác khắp sườn núi cao hút gió dưới eo núi có một khu trại viện chiếm diện tích rất lớn tường cao ngói xanh từ xa nhìn lại thấy, thấy bên trong tụ tập hơn trăm người đông nghịt so với bên ngoài sơn môn còn nóng nhiệt hơn nhiều có trông thấy thanh vân biệt viện đang ghi không vương thị vũ chỉ trại viện đó nói nơi đó là trại viện được xây dành cho các đệ tử được tham gia hội thi thanh vân ở tượng đệ tu đạo có thể vượt qua ba cửa ải để kiểm tra đã có thể vào nếu không thì chỉ có thể trở về mà thôi vui tung cạnh tập trung quan sát quả nhiên thấy cửa khu dịch viện mở to khi thế bất phàm trên xả cửa có treo một tấm biển to để bốn chữ rất lớn thanh vân biệt viện đi thôi chúng ta đi tìm bành sư bá lúc này vẻ mặt khu vương thu vũ cũng tỏ ra hơi căng thẳng kéo vui tung cạnh đi nhanh qua dễ mấy chỗ trong đám đông vương tông cảnh cưỡi ngựa như cưỡi ngựa xem hoa nhìn nhìn ngó ngó quả nhiên thấy mấy vị tiền bối thanh vân khí độ bất phàm ở đó đang quay mặt về phía đám thiếu niên xếp thành hàng tra xét hỏi hàng một cách cẩn thận đi một lúc mắt vương tì vũ chợt sáng bừng thấy đằng trước có một ông lão quanh tay đứng cái đám đông hồng xa sắc mặt rừng rừng liền vội vàng dẫn vương tông cảnh bước nhanh tới hành lễ với ông ta rồi cười nói ban sư bá xin chào sư bá ạ Ông lão đó quay đầu lại nhìn nàng, về mặt cũng hơi lộ na rét, cười nói Lợn tiểu nhà đậu người đây à? Sao hôm nay lại tới đây? Sư phụ người có khỏe không? Vương tư vũ kéo vương tổng cảnh tới bên cạnh, mỉm cười đáp Người là sư huynh của ông ấy, còn không biết ông ấy bây giờ đang làm gì ư? Nói xong, quay đầu lại nói với vương tổng cảnh Vị này là sư bá, bằng sư bá, là một trưởng lão, đức cao vọng trọng trong thanh viên môn, mau tới làm lễ đi. Ông lão đó cười kha kha, thần sắc có vẻ như sảng khoái, lắc đầu cười thôi Ha <cười> thằng hồn đó quá nữa là đang đi làm, làm mấy thứ cổ quái loạn xa ngậu Bỏ đi, mặc kệ nó, thiếu niên này Ồ, chắc là đệ đệ của người ở Long Hồ Vương già, mà người đã nói cho ta mấy hôm trước rồi Vương thì Vũ gật đầu, ra về mặt cung kính đáp Vâng ạ, Bành Sư Bá, nó chính, duy, nó chính là đệ đệ duy nhất của con Tên là Vương Tông Cảnh, tính tình đại khái, còn nó nói hết lên mấy người mấy hôm trước rồi. Mấy năm nay, nó phải chịu không ít khổ cực. Nếu may mắn được vào sơn môn của Thanh Vân thì về sau, con cũng có thể chăm non cho nó. Không bị chia cắt hai nơi nữa. Xin sự bá Thanh Toàn cho. Bảnh Sương gật đầu, quan sát Vương Tông Cảnh một lượt rồi nói. Ồ, bất quá cũng phải xem thiên tử thế nào. Nếu là thư chất cằn cốt không tồn Thì cũng không nên miễn cưỡng Vương Tư Vũ vội vàng gật đầu nói Cái đó đương nhiên Xin sư bá kiểm tra cho đệ em mất phen Bảy sương đi tới phía trước người Vương Tông Cảnh Nhìn nó nói Tiểu huynh đệ Đưa tay ra nào Vương Tông Cảnh trong lòng khẩn trương Hít vào một hơi rồi đưa bàn tay ra Ông láo đưa một tay ra Đặt lên tay nó rồi ghé nắm lại Vương Tông Cảnh nên cảm thấy Có một tia khí lạnh nhỏ bé Đột nhiên từ lòng bàn tay chạy tới, nhanh chóng xuyên qua kinh mạch của cánh tay, tọa đi khắp người. Ờ, đột nhiên vị bệnh trưởng lão đó nhíu mày, trong mắt lấp lánh tinh quang, ánh mắt thâm sâu, chăm chú nhìn vào mặt vương tông cạnh. Về mặt lộ ra nét kinh ngạc, biểu hiện kỳ lạ đó, tức, thì khiến vương Ti vũ với vương tông cạnh đều cảm thấy căng thẳng. Vương tư vũ lại càng hồi hộp hơn, không nhịn được, cất tiếng hỏi. Vành sư bá, sao rồi ạ? tới đây là hết chương 17 Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau trên trang web thế giới audio.info Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi